Tối đó, quân đang nằm ngủ trên giường Thì Diễm đôi anh dậy Chàng chưa kịp mở bắt Đã thấy hơi thép lạnh băng của hộng súng cồn .45 Đang chỉa vào thái dương của mình Trong lúc chập chờn quân tưởng như mình đang đi nhảy toán Và bị việc cộng bắt Chàng đi suy nghĩ để tìm cách thoát thân Thì nghe giọng của Diễm rất lên Ngồi dậy đi Anh là thằng khốn nạn Quân chưa kịp mở mắt Nhưng nghe giọng nói đó Thì biết chuyện gì đã xảy ra rồi Từ lúc quen nhau Quân đã âm thầm Chờ đợi một ngày như ngày hôm nay Cái giọng đai nghiến Không làm cho chàng ngạc nhiên lắm Đạt bà khi ghen thương trở lên thành những con người lạ lùng Quân chỉ ngán Cây chấp 45 của chàng Đang nằm trong tai diễm Đạn côn chấm 45 của lôi hổ Mà nổ gần như vậy Lại nhà ngỗ này nổ ngay Thái Dương Thì nhất định khi chết rồi Và người bị bắn vẫn chưa biết mình đã chết Quân hít một hơi thở đầy lòng ngực Rồi mở bừng mắt ra Chàng thấy Diễm đầu tóc rối bù Nước mắt ràng rùa Cây côn chấm 45 trong tai nạn Rung lên từng hồi theo tiếng nất vậy đi Sao anh dám lừa tôi? Mồ hôi toát ra đầy trán Nhưng quân vẫn nằm im không dám cử động gì cả chẳng biết Diễm chỉ muốn dọa chàng Nhưng súng đạn là một thứ rất dễ bị cốt cò bất tử Nhất là khi nó lại nằm trong tay một người đàn bà Chưa từng bao giờ biết sử dụng súng Lại thêm tâm hồn đang bị dao động mạnh như lúc này Quân xoay đầu lại từ từ và cắt giọng bình tĩnh. Em cho anh hút điếu thuốc được không? Diễm cầm lên, đau đớn, pha lẫn phẫn nộ. Không có thuốc thang gì cả, anh phải trả lời tôi đi. Tại sao anh lại lừa dối tôi? Quân đâu có cần nghe câu trả lời của nàng. Chàng chỉ hỏi vậy để có cái cớ đánh hỏng súng quái ác đang chỉa thẳng vào ngay Thái Dương của mình và nhìn thử xem cái khóa an toàn cây súng đã được bởi chưa nhưng bỗng vực tái mặt khi nhìn thấy cái khóa an toàn đã mở sẵn đúng ra là lỗi ở chàng quân không bao giờ khóa an toàn cây súng của mình hết vì trường tình báo dạy cho chàng biết cây súng khi hữu sự mà bị khóa an toàn thì chỉ là một biến thép vô dụng mà thôi Quân cố nước nước, nuốt nước bọt, các giọng nhẹ nhàng. Coi kìa, em muốn anh dậy, thì để anh ngồi dậy, nhưng phải nhích ra một chút chứ. Diễm đang phân vân, chưa biết phải làm gì, thì trong một tích tắc đó, quân đã nhõm dậy nhìn như cắt, đưa tay chụp lấy cây súng trong tai nạn, chỉa lên trời. Một tay chàng ôm Diễm, tay kia chàng lẹ làng gửi cây súng ra và thảy xuống một góc giường. Trời ơi, hú hộn. Diễm ngục đầu vào vai quân và khóc lóc. Mấy đầu thì chỉ tánh tức, nhưng sao trở thành nứt nở trong vài giây đồng hồ. Quân ôm lấy Diễm, để những nước giọt nước mắt thấm ướt chiếc áo thùng nhà binh. Chàng vỗ dành, anh xin lỗi em, lỗi là của anh, lỗi của anh hoàn toàn. Diễm lại khóc to hơn đài nghiến. Em khổ quá đi, đời một người con gái. Anh phải biết, chỉ có một lần làm được con gái. Tại sao anh lại lừa em? Quân nhắm mắt lại, thấy đau đớn tần cõi lòng. Chàng vút ve lưng nàng. Lỗi của anh, đây là lỗi của anh hoàn toàn. Anh trả lời đi, tại sao anh lại lừa em? Đừng bắt anh trả lời Diễm à Anh xin em mà Diễm cướp đời Anh phải trả lời Quân thở dài Anh đâu có lựa em Anh chỉ Chỉ là giấu em thôi Đột nhiên Nàng sâu quân ra và nói Đàn ông Các anh chỉ rắc là một bọn người khốn nạn Tất cả đều là khốn nạn mà Cứ như thế, từ 10 giờ tối cho đến quá nửa đêm, Diễm lúc thì khóc, lúc thì đai nghiến quân bằng những lời lẽ nặng nề. Diễm chỉ ngừng lại khi có vài tiếng gõ vào bức vách, báo hiệu sự khó chịu của những người hàng xóm ở ngay phòng bên cạnh. Quân lắc đầu, đứng lên bước ra ngoài bàn công. Chàng nhìn vào bóng đêm trước mặt, Diễm lửa lửa một chút rồi cũng bước theo. Hai người ngồi im đặng bên nhau trong bóng tối. Cả hai cùng nhìn xuống con đường tối mùa phía xa. Mãi gần đầu đường, Mãi thấy ánh sáng vàng vọt hiêu hát của ngọt nẹn đường. Tiếng công trùng rên rỉ, Tiếng gió thổi lộng lộng phủ ngập cái khoảng không gian Tối tầm bé nhỏ và u buồn của hai người. Quân đốt thuốc lá liên miên. Nhìn quân hút thuốc, Chưa bao giờ Diễm thấy ghét các câu Chiếc áo phong sương tình anh nặng bằng lúc này Lão khuét, rẽ tiện, cải lương Cơn bão đã đi qua Và để lại sự tàn phá thê lương trong lòng Diễm Diễm thấy đau đớn và chua xót vô cùng Nàng chật nhận ra rằng Dù biết quân đã có vợ Diễm vẫn không thể nào bỏ chàng được Nàng đã yêu quân mất rồi Đã cho quân hết cả cuộc đời con gái Diễm lại khóc trong bộ tối Khi nghĩ mình chẳng còn cái gì cả Không nhờ đời mình lại có lúc như thế này Muốn nói gì thì nói Mình cũng chỉ là một thứ vợ hai Vợ bé của người ta thôi Quân kéo ghế Ngồi sát bên Diễm Chàng tiếp tục dỗ dành và vước vè Diệm nên khóc và hỏi Trở lại thực tế đi Bây giờ anh tính như thế nào? Anh sẵn sàng ra đi Để cho em được hạnh phúc Diễm lắc đầu và thở dài Nàng không nói gì hết Một lúc Nàng cầm lấy tay Quân và hỏi Sao anh đã có vợ rồi Mà anh còn cả gan đi tán tỉnh em Quân đau đớn nói Anh cũng chẳng biết nữa Tại anh xa nhà Tại anh yếu đuối Anh vô liêm sỉ Anh làm vậy Lỡ chị ở nhà biết thì sao Anh không sợ chị ấy buồn à Không Diễm hấp tay quân ra và nói Diễm không tin đâu Anh đừng có nói những câu bạc tình bạc nghĩa như thế Quân nghiến răng lại Em không tận cần phải tin anh Nhưng anh nói thật Anh không yêu vợ anh Diễm không nói gì hết Quân lại thở dài Nhìn xuống đường Nơi xa xa có vùng ánh sáng lờ mờ Của ngọn đèn nhỏ Tiếng gió đêm miền cao nguyên thổi ri rào Cây cối quên càng gác nhỏ Quảng Bình trong bóng tối Kiêu sao xạ Chàng nói tiếp Mà thôi Anh có nói gì em cũng chẳng tin Nhưng anh nghĩ điều hay nhất cho tương lai của em Là hai đứa mình nên chia tay nhau Em còn trẻ Còn nhiều tương lai Thì thiếu gì người sẽ theo đuổi em Diễm vẫn không nói gì Quân nói tiếc Đời anh coi như xong rồi Anh sẽ trở về và tập yêu thương vợ anh Còn em Tương lai của em còn sáng sủa lắm Đừng vì một lần lầm lẫn nhỏ của mình Mà bỏ phí đi cuộc đời Thôi, mình chia tay nhé em Quân im lặng chờ đợi Nhưng chỉ có tiếng khóc thúc thích Trả lời cho chàng Quân lại vỗ về Giọng nói và thái độ Như người anh an ủi đứa em Anh biết em yêu anh Nhưng em sẽ chống quên được anh Em nên nghĩ đến tương lai của mình Em phải tập quên anh Và anh cũng phải tập để quên em Anh nói thật hay là anh chỉ làm vỗ đó Anh đau lòng lắm Nhưng anh chưa bao giờ thành thật bằng lúc này Diễm lại bật khóc Rồi thật bất ngờ Nàng đưa hai tay ôm kính quân vào lòng mình Siết thật chặt, ngẹn ngào và nói Trễ quá rồi quân à Diệm không thể nào bỏ được anh nữa rồi Diễm Anh nói đi Nói đi dị quân Anh phải nói gì đây Anh nói Chiếc áo phong sườn tình anh nặng đi Nhưng nhưng mà Tụi mình Thôi Quên chuyện đó đi ạ anh. anh nói với Diễm đi anh Anh nói Chiếc áo phong sương tình anh nặng đi anh, diễm nằm nỉ anh đó. Nói để cho thần linh chứng giám chuyện tình của hai đứa mình. Nói đi, để chuyện tình hai đứa mình sẽ không bị tan vỡ. Nói đi anh, nói mau đi, có chừng thần linh sẽ giận đó. Quân nói liền, giọng thấn thờ như người chưa thoát khỏi ra sự dài dò của suy tư. Chiếc áo phong xương tình anh nặng Thế là Chuyện tình với người đàn ông có vợ Của Diễm lại tiếp diện Buồn phiền cũng lắm Mà say đắm cũng nhiều Diễm không rời xa quân được Và ngược lại Quân cũng không thể nào làm khác hơn Cả hai sống như vậy Mà không ai dám nghĩ đến tương lai Vợ quân thì quá lạnh đùng Cả năm trời mới gửi được Một cái thư với những lời lẽ rời rạc, vô nghĩa. Quân nhìn lá thơ, nghĩ đến người vợ, nhớ đến con và chàng lát đầu. Khoảng hai tháng trước lễ Giáng sinh, Dĩnh thấy cơ thể mình khó chịu, ăn uống không được, ói mửa bất thường. Một chiều quân về nhà, sau 15 ngày hành quân nơi vùng Tam Biên. Chàng cứ chưa kịp cởi áo ra Thì Diệm đã cho nổ một trái bò nguyên tử Với sức mạnh cỡ 200 megaton Ngay trước mặt chàng Trong căn gác số 74 B đường Lý Thường Kiệt Diệm bảo ngắn gọn một câu Em có thai rồi bom nguyên tử nổ thật là khủng khiếp Quân thấy trời đất quay cuồng Vũ trụ đảo lộn Chàng bị quật ngã xuống đất Rồi lòng con bò lên giường nằm bất động Không nói được một tiếng nào hết Không phải chỉ có quân mới bị ảnh hưởng của bọn nguyên tử Diễm cũng bậy lây Nàng chết điến trong lòng Khi thấy quân không lộ một chút vui mừng nào hết Dù sao, đó cũng là giọt máu của chàng mà Diễm bỏ mặt quực nằm trên giường Rồi lắng lặng mở cửa bước ra khỏi nhà Nàng bước khập khiển Hướng về phía cầu thang Với hai dòng nước bắt trào ra Cố hỏng nhẹn cứng Diễm đứng không bút vững Nàng phải chụp vội vào thành cửa Đứng một hồi lâu Rồi mới lấy được, lại được sự thăng bằng Diễm lắc lắc dùm chiều khóa nhỏ trong tay Rồi nàng miếm môi ném tút nó ra phía sau vườn Thật xa Nơi có mấy khóm chuối đa Quang cùng mấy cây tầm ruột Chẳng bao giờ có trái Và có cỏ dạy một cao hà lên tới đầu. Diễm ngạc ngào nói nhỏ. Vĩnh biệt anh quân. Vĩnh biệt. Rồi nàng bước từng bước một xuống cầu thang. Tự nhủ với lòng là sẽ chẳng bao giờ trở lại nơi này nữa. Nàng cũng tự nhủ rằng sẽ chẳng bao giờ còn gặp mặt quân nữa. Không bao giờ và không bao giờ. Đến gần chiều, quân giật mình thức tỉnh. Chàng khắp phá ra, Diễm đã đi đâu mất. Chàng xa ngoài bánh công ngồi chờ. Chiều đến, Diễm cũng không về. Rồi tối, 8 giờ nàng cũng không về. Quân thay quần áo, ra cái quán cốc ở ngoài phố ngồi kêu bia uống để chờ nàng. Uống đến chai bia thứ 8, nhìn đồng hồ trên tường đã gõ á mười tiếng dài náo đục. Quân biết Diễm sẽ không về vì đã tới giờ giới nghiêm. Chàng lắc đầu thở dài một tiếng. Ba chủ quán đi ra đi vào, không dám than phiền nhưng dáng điệu rất là khổ sở. Opia không thấy ngon nữa, Quân liền kêu tính tiền rồi lặng quan bước ra. Thành phố ban thuộc giờ giới nghiêm, vắng như một bãi tha ma. Gió đêm thổi lên từng cơn rùng rợn. Quân nổi thủy bước về lại căn gác. Lên lầu, lấy cây côn chấm 45 nhát nhẹ vào bụng, rồi xuống đường mở bái chiếc xe ship Chàng lái xe xuống nhà Diễm. Chiếc xe ship của chiến đoàn 3 lôi hổ phóng bằng bằng giữa thành phố vắng người. Đèn trong nhà Diễm tự nhiên tắt ngắm khi quân vừa thắng chiếc xe lại. Quân lắc đầu ngao ngán. Chàng biết, có vào gõ cửa cũng bằng thừa, nhưng chàng quyết định vào. Quân gõ cửa đến lần thứ tư, thì cánh cửa bật mở. Mẹ Diễm ló đầu ra và bảo, cháu về đi, Diễm nó đã mệt. Quân chưa kịp nói gì thì cánh cửa đã đóng sập một cái. Chàng đứng yên trong bóng tối một lúc. Rồi ngồi ngay xuống thềm nhà của Diễm Dựa lưng vào vách đá đốt thuốc hút Đang mũi đói xong tới tấn công tới tắp Quân nới ống tay áo và kéo cổ cáo, áo cao lên Nhưng mũi vẫn tấn công Chàng cứ bỏ mặt Cứ coi như là trực thăng đến trải một trễ một ngày Rồi cứ coi như hôm nay là mình còn nằm ở trong rừng vậy Một lúc sau đó Quân cảm thấy mệt nhòi, sự mệt mỏi các tuần lễ trong rừng thầm, sự tàn phá từ trái bông nguyên tử của Diễm và men rượu có 8 chai bia lớn để chàng nằm xuống. Quân ngủ thiếp đi trước thềm nhà Diễm. Một tay thọc sâu vào bụng nắm chặt lấy cắn cây súng côn .45, tay kia chàng để ngược ra phía sau trong tư thế chuẩn bị. Đàn buổi đói vẫn bài vò vè. Nhưng đối với quân bây giờ chúng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Lính lòi hổ mà, muốn ngủ là ngủ được, dù cho bất cứ ở nơi nào. Quân ngủ rất ngon, không một tiếng ngáy, không một lần trở mình, nhưng chàng vẫn thường ngủ ở trong rừng mỗi khi đi nhảy to. Bỗng sau một khoảng thời gian trong đêm, tai người sĩ quan biệt thích kia được tiếng động là Quân chợt tỉnh giấc liền và nhận ngay ra đó là tiếng mở cửa. Ngón tay đang bấm cứng vào cò súng của chàng liền nói lỏng ra. Nhưng quân vẫn nằm im chờ đợi. Rồi tiếng dép khua đẹp kẹp, quân nhận ra bước chân của Diễm. Chàng vẫn nằm yên miệng nở lên một nụ cười. Diễm sách cây đèn dầu đến bên quân cuối nhìn người lính mặc đồ rằn tri đang nằm ngủ trên thềm nhà. Rồi nàng để cây đèn dầu xuống bên cạnh, ngồi xuống bên cạnh quân Nâng đầu chàng lên, để lên đùi mình Trong một khoảnh khắc, nàng đã quên hết Quên những gì vừa xảy ra chiều nay Quên giọt máu của quân trong bụng mình Quên cái tương lai đầy bước trắc trước mặt Để chỉ biết một điều duy nhất là Nàng đã yêu đấm núi cái con người đang nằm trong vòng tay của nàng Và không thể nào rời xa chàng được nữa. Rồi thì chuyện đâu cũng vào đấy. Diễm lại trở về với quân. Trở về với cái bào thai đang từ từ lớn dần trong bụng mình và chờ đợi. Cuộc sống của hai người không còn như xưa nữa. Diễm thì vui buồn bất chợt Có lúc nàng vừa cười xong thì lại khóc ngay sau đó. Vừa mới ô yếm nhau thì lại gây gỗ liền Mỗi lần Diễm phản ứng như vậy Quân cảm thấy đau đớn tận đái lòng Chiều nay cũng vậy Quân nhói trong người không phải vì cái tác Mà vì sự thay đổi tính tình bất thường của Diễm Đàn bà có thai mà bị xúc động nhiều quá không tốt Chàng nghĩ đến đứa con của mình trong bụng Diễm Và cảm thấy lo sợ Rồi hai người lại làm lành với nhau Diễm đã thôi khóc. Thôi đại nghiến. Quân đang ngồi vất vè ăn ổi kiếm thì có tiếng xe jeep trước cửa nhà. Quân nhóm người lên nhìn xuống và nhận ra là xe của chiến đoàn. Người trung sĩ tài xế trên xe phóng xuống như bay chạy lên gác. Quân lắc đầu toàn đứng lên, nhưng Diễm chặt lấy chàng ốp vào ngực chàng nói nhỏ: Anh cứ ngồi đây với em Chừng nào ông ấy lên Thì anh đứng về cũng chưa muộn mà Đám sĩ quan lôi hổ Quay quần bên tấm bản đồ để trên bàn Đại tá Phùng chấm dứt phần nói chuyện Có ai có ý kiến hay thắc mắc gì nữa không? Không ai nói gì hết Thực ra người đáng lý Phải có ý kiến nhiều nhất là Quân Vì tất cả các sĩ quan có mặt Điều được giao một công tác ngoại trừ chà Nhưng quân không thèm mở miệng Chẳng biết Đã được gọi vào đây để tham dự phiên họp này Thì trước sau gì tên mình cũng được nhắc đến Khỏi cần phải mua việc hay thắc mắc làm chi cho mất công Đại tá Phùng đứng lên và nói Vậy theo kế hoạch mà làm Ý của ông tướng Phú rất đơn giản Ông muốn xác nhận sự có mặt của sự đoạn 10 Và sư đoàn 316 Trong các khu vực đó Anh em chỉ cần tóm một vài thằng Đem về đây là xong công tác Bây giờ anh em có thể giải tán được rồi Mọi người đưa tay lên chào Quân cũng bình thẳng Đưa tay lên chào để đi ra Nhưng đã tác phục tiêu chàng lại Khoan đã Đại quý quân ở lại chào tôi một chút Đã chuẩn bị từ trước Quân thẳng duyên bỏ tay xuống và chờ đợi. Còn hai người trong phòng. Đại tá Phùng chỉ cái ghế gần mình. Quân ngồi xuống. Ông chiến đồng trưởng nhìn Quân với giọng thân mật. Gia đình anh lúc này thế nào? Quân hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đó. Chàng trả lời. Cảm ơn đại tá, vẫn thường thôi. Vợ anh thế nào? Quân bó rối. Cảm ơn đại tá, cũng thường Nhưng lâu quá tôi chưa có liên lạc À ha, sao, lâu lắm rồi không thấy anh đi phép về Sài Gòn Tại tôi có nhiều việc làm ở Bào Mây thuộc quá Quân không muốn nói nhiều hơn Hai người lại im lặng Đại tá Phùng tính nói một câu gì đó nhưng lại thôi Cả hai đều cảm thấy bầu không khí trong phòng đang trở nên cột nhạt Ông đại tá liền đổi đề tài Anh có biết tại sao tôi mời anh ở lại đây không? Chàng trả lời Tôi có lĩnh cảm một chuyện đặc biệt Nhưng mà không biết đặc biệt tới cỡ nào Thôi để tôi nói cho anh Anh có một nhiệm vụ quan trọng hơn Là xác nhận sự có mặt của chúng nó Chỉ là chuyện phụ thôi Tôi và ông trục tác hiếu phòng 2 Đã biết rất rõ Và cũng có bằng chứng chúng nó Đã tập trung 4 sự đoàn Ở mặt trận cao quyền này Nếu đã biết vậy Thì còn cho người đi bắt tích Của chúng nó về đây làm cái gì Ông Phùng lắc đầu và nói Để trình diện quân đoàn Để làm đẹp đồng ông tướng phố Cái khổ của mình là như vậy đó Ông tướng này có vẻ không mấy tin tưởng vào các tin tức tình báo của bọn mình Ông muốn chứng minh Và ông muốn bọn mình phải bắt được vài thằng lính của chúng để làm bằng chứng Nhưng chuyện này thì chẳng có gì khó hết Nghe có bọn mình mà Xưa này mình đã làm bao nhiêu vố rồi Làm thêm một vố nữa đâu có sao Nhưng mà Quân chờ đời Chàng biết những gì chàng sắp nghe quan trọng vô cùng. Anh Quân nè, cái chuyện chính mà tôi muốn nói với anh là cái chiến trường cao nguyên. Đúng hơn là cái mặt trận B3, theo lời nói của chúng nó thì sẽ bùng nổ rất lớn sau Tết. Chúng nó sẽ đánh và đánh cuộc chót cạn lãng. Chúng nó sẽ ta phi mình một trận lần nữa như cái kiểu mùa hè năm 72. Đại tá Phạm ngừng nói, ông nhìn xuống tấm bản đồ để trên bàn rồi lắc lắc cái đầu. "Tôi chắc tụi nó, biết tụi nó đánh thì mình chuẩn bị, nó đánh lớn thì mình chuẩn bị lớn, nó đánh nhỏ thì mình chuẩn bị nhỏ. Chuyện này cũng chẳng có gì đáng nói. Cái đáng nói nhất là và chuyện quan trọng nhất đang là ông tướng Phú và toàn ban tham mưu mất ăn mất ngủ, không biết chúng nó sẽ đánh chỗ nào." Ban mê thuộc hay Pleiku cool? Ông nói Ban mê thuộc hay Pleiku cool? Quân lặp lại Như người chưa tỉnh cân mộng Chàng thấy đau nhói trong tim mình Ban mê thuộc Thành phố giỏ bé hiền hòa này Không phải là thành phố của chiến tranh Người dân Ban mê thuộc Chưa sẵn sàng để hứng đạn đại pháo Nhân dân Ban mê thuộc Chưa được trang bị đầy đủ để chống tặng Quan trọng nhất, Diễm và đứa con trong bụng của nàng chưa chuẩn bị đầy đủ cho cuộc chạy loạn. Như tôi đã nói, ông tướng muốn bắt sống vài thằng tù binh, mình sẽ bắt đem về cho ông tướng đẹp đồng. Lợi dụng việc đó tôi cũng vừa nghĩ ra một cách để giải quyết mối lo gan ruột của ông tướng. Ông đại tá ngừng nói và nhìn quân như muốn ước lượng xem thứ người sĩ quan thuộc quyền của mình. Có thể đoán được những ý Gì của mình muốn nói hay không Đại tá Phùng kéo ghế ngồi lại gần quân hơn Sở dĩ tôi giữ anh lại đây Là vì tôi muốn dùng anh vào một việc Trong chiến đoàn của mình Nếu ngoài anh ra Thì không ai có thể làm được việc này hết Anh có muốn giúp tôi hay không Quân gật đầu liền Đại tá Phùng khoái cái lối gật đầu kiểu này Nó không điếu đóm Không kịch Và chắc chắn như là một lưỡi dao chấm sâu xuống mặt bạc. Dù mình có bắt được 100 thằng đến bộ đội Cộng sản, cũng vẫn không biết được thành nào là chấp bu của chúng và chúng nó đang âm mua cái gì. Mà anh cũng biết lắm. Cộng sản làm gì thì cũng có chuẩn bị, có kế hoạch, có học tập và có nghị quyết. Nếu chúng muốn đánh băng bị thuộc hay play cool, chắc chắn mấy thằng sư đoạn của chúng nó không thể Nổi hứng rồi quyết định đánh thời khơi, khơi được Lệnh phải từ Bắt bộ phủ đi xuống Để mấy thằng lính thi hành Rồi tiếp theo Các trung đoàn trưởng phải biết Có đúng không Quân nghịch đầu Và hiểu được phần nào công tác Được giao phó Chàng trả lời Đúng Rồi chúng nó phải học tập Phải thiết tập xa bàn Phải tập trận và tập mọi thứ khác Vậy nếu mình gài được Người của mình ở trong hậu phương của chúng nó Không trong một thời gian dài Thì mình sẽ biết được ý đồ chúng nó Anh nghĩ vậy có được không? Đúng, tôi đồng ý với đại ta Tốt, anh nói vậy thì anh biết công tác của anh rồi Tôi muốn nói Đặc biệt nhảy xuống khu Bù Gia Mập Nơi dưỡng quân của sư đoàn 316 Rồi nằm trong đó chuyện hại tuột lễ để quan sát Anh sẽ theo dõi và điều tra thật kỹ cho đến khi nào Anh nắm được trong tay một vài bằng chứng về ý đồ của chúng nó Ví dụ như một vài tài liệu về vấn đề di chuyển Hay những công đoạn truyền tin Cái sa bàn tập trận hoặc là bất cứ cái gì đó Có thể nói cho Bình biết được về âm vui của chúng Công tác của anh tới đó là hết Cũng có thể nếu cần thiết không tìm được bằng chứng gì, anh phải tìm cách tóm cổ một thành trung đội trưởng hay tiểu đội trưởng đem về đây để khai thác. Ngừng một chút cho quân thấm ý, ông tiếp. Anh nên nhớ, việc tóm cổ một thành trung đội trưởng hay tiểu đội trưởng chưa chắc phải là chuyện chuyện quan trọng. Bắt được chúng nó về đây mà không khai thác được gì thì cũng thành công cốc. Cái quan trọng là làm sao để tìm biết được chúng nó sẽ đánh ở đâu, ban mê thuộc hay play cool. Anh phải biết cái tầm quan trọng của công tác này, nó quan trọng vô cùng. Nếu mình biết được chúng nó đánh ở đâu, mình có thể dạng quân sẵn để chờ. Nếu chúng nó bị thảm bại thêm một cuốn nữa vào mùa sừng năm nay, chúng nó sẽ hết siêu ách. Cũng như mùa hè năm 72, chúng nó mất cỡ 3 năm nữa mới âm mưu. Tính chuyện khác được Ba năm Biết đâu chính quyền sẽ thay đổi khác Biết đâu lòng người sẽ đổi khác Biết đâu cục diện thế giới sẽ thay đổi Và biết đâu dân tộc mình Rồi sẽ được ít nhất Cũng sống được như nước đại hàng Nhưng ngược lại Nếu mùa xuân năm nay Mình mắc mua chúng nó Để bố trí quân tầm bậy Thì hậu quả sẽ không thể nào lường được Ông đại tá gừng nói ở đó, dếu mài tư lự, quân nói đỡ lời. Nếu mình biết nó đánh ở đâu, mình có đỡ nổi cái cú này không? Cặp bác đại tá phùng rạng lên ánh lửa. Chẳng những mình đỡ được mà còn đặt chúng nó tan nát ra. Bốt sự đoàn của chúng nó vào đây, mình sẽ nướng sạch hết cả bụng. Nhìn thấy quân vui lây với cái niềm vui của ông, ông hỏi tiếp. Anh Quân nè, sau khi anh nghe tôi giải thích, anh có thể giúp tôi được hay không? Chăng. Đại tá Phùng chỉ vào mấy điểm trên bản đồ rồi nói Tôi có bàn với ông Trung Tắc Hiếu phòng 2 rồi Như thế này, theo lệnh của ông tướng tôi sẽ thả mấy toán xuống khu bùa bù gia mập Sẽ cho chúng nó quậy nát một trận thật ồ ào Rồi chụp vài thằng tù binh đem về. Đại tá phùng mồi điếu thuốc rồi tự nhiên đổi đề tài nhìn quân hỏi. Lội hổ xưa này chuyên môn nhảy trực thẳng. Nhưng anh có bao giờ ngã lội hổ nhảy xe lam chưa? Quân cười và nói. Trình đại tá nhảy xe lam thì lính tôi nhảy hoài. Lúc nào về phép hết tiền là chúng nó chẳng nhảy. Đại tá Phùng không để ý đến câu phạt trò, ông đưa ngón tay chỉ xuống quận lị Đức Lập, một quận lý nằm giữa 30 thuộc và quảng Đức, phía đông bắc của mặt khu Bù Gia Mập khoảng vài chục cây số. Trong khi mấy toán tôi vừa nói lúc nãy lục xót ở Bù Gia Mập, anh lặng lặng dẫn mấy toán của anh nhảy xa Lam xuống chỗ này cho tôi. Quân nhìn vị chỉ huy và hỏi, nhảy xa làm? Lúc nãy tôi tưởng đại tá nói đùa. Không, tôi không đùa. Anh cho một toán bạc đồ dân sự. Đón xe lam lên Đức Lập rồi tập trung tại đây cho tôi. Ở đây một cái rẫy nhỏ có thể chứa các anh được. Chi tiết sẽ cho các anh biết sao. Quân sửa lại thấy ngồi chăm chú theo dõi. Mình phải nhảy xe làm Bởi vì cách tầm quan trọng vô cùng của công tác Việt Cộng xưa nay Chỉ biết biệt kích mình nhảy trực thăng Nhảy xe 130 Nhưng nó chẳng bao giờ ngờ mình có thể biết nhảy xe làm nữa Vì chẳng ngờ đến Cho nên chúng nó mới không đề cao cảnh giác Và không đề phòng Các anh cứ nằm im trong cái rẫy này Trong lúc các toán kia đi lục ra Gần phía ngoại bậc khu Lúc rút các toán này về Tôi sẽ định chỉ tất cả mọi hành động thám tính, kể cả không quân. Sau khi không còn nghe thấy trực thăng của mình trong vòng 5 ngày, rồi chúng nó sẽ yên ký lớn. Đó là lúc mà cái tài quyền biến của anh được đem ra áp dụng đó. Câu nói cái tài quyền biến mà ông chỉ huyện trưởng dùng làm quân thích thú mỉm cười. Ông tư lĩnh này cũng biết thích tướng lấy chứ. Và tại đây khi thời tiết và tình thế cho phép Anh sẽ dự nhận được đồ tiếp tế Và trang bị rồi xâm nhập bằng đường bộ để vào vùng làm việc Tại đây anh cứ nằm yên một chỗ Quan sát tất cả những sinh hoạt của tụi nó Theo sự suy nghĩ của tôi Nếu chúng nó sắp đánh lớn Thì thế nào chúng nó cũng cho tập trận Anh tiếp tục nằm yên đó quan sát Cho đến khi nào nắm dựng được vấn đề Tôi cũng nghĩ rằng nếu chúng muốn đánh bạn mê thuộc Thì chúng sẽ thiết lập xa bàn Nếu thấy xa bàn chúng nó Anh chụp thật nhiều hình mang về đây cho tôi Có những tấm hình này trong tay Mình mới có thể giải quyết mối loa Trong gan ruột của tướng Phú được Nhưng anh có thể đi được một chuyến dài không? Quân đốt đứa thuốc lá đầu tiên Kể từ khi bước vào phòng hộp Chàng hỏi lại ông đại tá Khoảng 3 tuần lễ Ừ, đúng rồi Đối với lôi hổ 3 tuần lễ là quá dài So với những lần nhảy trung bình Từ 3 hay 4 ngày Nhưng quân biết thời gian công tác Không phải là vấn đề Có thể mặc cả trong trường hợp này Chỉ có tuân lệnh đi Hay không mà thôi Chàng nhúng vai nói cũng phải chịu vậy thôi, chứ biết sao bây giờ. Ông chỉ huy trưởng nói tiếp, còn một điểm này nữa là mình sẽ phải áp dụng im lặng vô tuyến tối đa để bảo mật. Mỗi ngày một lần, em là 19 sẽ bao phùng cách chỗ anh ở khoảng 100 cây số, từ 8 đến 9 giờ, anh chỉ cần mở máy theo phương thức số 3 của mình. Em là 19 cũng chẳng biết mình ở đâu. Nhưng sẽ thông báo tín hiệu về chiến đoàn để chúng tôi theo dõi Quân nghịch cù cái đầu Phương thức số 3 của lôi hộ Là một trong những phương thức tối mật Đúng vào giờ hẹn trước Thường thì trong khoảng thời gian một tiếng đồng hồ Người ở dưới chỉ mở máy lên đúng tần số Bấm vào cái ống liên hợp Sau đó chờ đúng 5 phút Lại bấm thêm mấy cái nữa Tùy theo công điện mình muốn chuyển Và sau đó lại bấm thêm nữa Người nhận được vô tuyến sẽ mở cái khóa thoải, âm thoại truyền tin ra để dịch theo những cái bấm Những tin này phát đi rất giới hạn Thường thì chỉ biết là tình trạng an toàn hay có những chuyện quan trọng xảy ra Nếu có chuyện gì quan trọng Người gửi điện sẽ sắp xếp một cuộc nói chuyện trong thời gian kế Tôi dự đoán là công tác này rất là nguy hiểm Cật chắn đã Nếu mình không tìm thấy manh mối gì Thì mới bắt góp người của tụi nó Tôi muốn để tụi nó tưởng rằng Mình không biết cái gì hết Thì tốt hơn Bởi vì nếu chúng nó nghi ngờ Thì chúng nó chuẩn bị càng thêm kỹ càng Nếu tôi hoàn thành công tác Hoặc bắt được tù binh như ý muốn Thì kế hoạch giọt sẽ như thế nào? Nếu anh lấy được tài liệu và bằng chứng về cuộc tấn công của chúng, hay nếu tóm được giá chót là tiểu đồng trưởng của chúng nó thì mình break, gọi L19, kêu thẳng chuồng chuồng lên tới bốc anh về. 10 ngày sau, kể từ ngày hôm nay, chúng tôi có sẵn một hộp đoàn và một L19 để chuẩn bị cho việc này. Còn nếu hàng xấu, Đại tá Phùng lắc đầu và nói Không có vấn đề hàng xấu ở đây đại quý, đại quý quân à Nếu anh muốn đi Anh phải tìm cho được bằng chứng Hay đem được hàng tốt về Còn không thì anh có quyền ở nhà Chuồng chuồng sẽ không lên để chở hàng xấu đâu Anh biết được vấn đề sinh tử Của công tác này bà Đại tá nói vậy Có nghĩa là tôi có quyền chọn lựa Để không đi Đúng Như những công tác thông thường thì anh không có quyền chọn lựa. Nhưng chuyến này rất là đặc biệt và cũng rất nguy hiểm. Đòi hỏi một người và một thời gian khá dài. Nên tôi chỉ muốn chọn người tình nguyện. Tình nguyện nhưng dĩ nhiên là phải có khả năng. Quân dụ điếu thuốc, đầu óc chìm trong suy tư. Ở hậu phương thì ghệ đang có bầu. Chưa biết phải giải quyết như thế nào Còn công tác sắp phải thi hành Thì rặt toàn là những thứ tin mà mình không muốn nghe Nào là kéo dài ba tuần lễ Xâm nhập bằng xe lam Rồi bằng đường bộ Nào là phải lấy hàng tốt Không tốt thì không về v.v Đại tá Phùng thấy quân yên lặng như vậy Bèn đứng lên đi đi lại lại trong phòng Như muốn tôn trọng sự suy nghĩ của cha Quân đốt một điếu thuốc khác, tuy đang vận dụng để hết sức để suy nghĩ, nhưng chàng có suy tư nổi cái gì đâu. Chỉ mới nghĩ đến diễm là mấy sợ thần kinh của chàng như cứng đơ lại, hết còi giảng nổi. Đại tá Phùng đứng bên quân vỗ dọa vai chàng và nói Anh quân, anh có muốn tình nguyện đi chiếu này không? Ngừng một lát, ông tiếp Dù giọng nói rất là khó khăn Tôi lặp lại là anh có quyền từ chối Nhưng anh nên nhớ Ngoài anh ra tôi không còn thấy ai trong chiến đoạn mình có thể làm được việc này Quân vẫn trầm ngâm không nói gì Trước một cái quyết định quan trọng như vậy Thì chẳng cần phải suy nghĩ và đắn đo con người ta mà Ai lại chẳng sợ chết Đại tá Phùng nhìn đồng hồ rồi nói Những gì tôi nói Tôi cần nói Thì tôi đã nói hết rồi buổi hộp của chúng ta Đến đây coi như chấm dứt Tôi cho anh thời gian suy nghĩ đến sáng mai Rồi quyết định Nếu mai anh không muốn đi cũng không sao hết Tôi sẽ tìm phương cách khác Còn bây giờ Chúc anh về nhà vui vẻ Ông đại tá chia tay ra Quân đứng lên, đưa tay chào, rồi bắt tay ông ta. Ông lại nói tiếp. Nếu mà anh quyết định nhận cái công tác này, tôi cần có cái danh sách 5 người đi chung với anh trên bàn giấy của tôi. Trễ nhất là 8 giờ sáng ngày mai. Tôi sẽ rích thân đi gặp từng người để nói chuyện với họ. À, mà còn kiểu này nữa. Tôi có bảo phòng lương bổng ứng trước cho anh 2 tháng lương. Chừng nào... Về thì nhớ ghé lấy mang về luôn Cũng sắp đến Noel rồi Thôi, chúc vui vẻ nha Quân đứng nghiêm chào vì đại tá Nhưng ra tới cửa phòng Ông dừng lại suy nghĩ một lá Rồi cúi đầu bước trở lại đến gần quân vỗ tay và nói Anh quân này Những lời tôi sắp nói với anh Không phải là cương vị của một đại tá Mà là của một người anh em Một người lính nói với một người lính Quân không biết ông muốn nói gì đây. Đây là lần thứ hai ông vỗ vai quân, một việc mà ông ít khi làm. Đất nước của mình chiến tranh đã gần 20 năm rồi. Riêng tôi, đời tôi cũng gần 20 năm trong quân ngủ. Tôi biết, đứng trên cương vị và với danh dự của một người sĩ quan, mình luôn luôn cảm thấy khó khăn khi phải từ chối một trách nhiệm được giao phó. Nhưng là một con người, mình cũng có quyền thắc mắc. Cái thắc mắc đơn giản và thường nhất vẫn là Tại sao lại là tôi? Tại sao tôi phải hy sinh? Hy sinh cho ai và để làm gì? Hoặc dạ tôi hy sinh mà không biết có ai hy sinh chung với tôi hay không? Ông ngước mặt lên nhìn cái lá cờ vàng ba sọc đỏ vĩ đại treo ở giữa phần Và nói tiếp Ai cũng biết chiến tranh là tàn khốc Nhưng mọi người cũng quên mất một điều quan trọng khác của chiến tranh là sự bất công Bất công vô cùng Đừng có nhìn đâu xa, anh cứ ra trước cổng trại thì nhìn thấy ngại liền Tại sao có những thằng sống phè phởn ăn chơi và làm giàu nhờ cuộc kiếm Lại có những thằng sống cực khổ như anh và tôi Tại sao lúc nãy tôi ngồi đây để thuyết phục anh Mà không đi thuyết phục bao nhiêu người khác để họ hy sinh Ông đại tá nhìn quân, giọng rất thành thực Ý tôi muốn nói là một người chiến hữu. Tôi khuyên anh đừng ngần ngại nếu cần phải từ chối nhiệm vụ. Người ta luôn luôn có những lý do chánh đáng để từ chối. Nhưng là vì chuyện gia đình, chuyện vợ con, vân vân Mong anh đừng quên những điều ấy đó. Rồi ông cúi đầu bước ra, bước thật mau. Như sợ người ta nhìn thấy mình vừa nói chuyện với quân vậy Xế trưa một chút ngày hôm đó Khi Diễm đang bán hàng ở tiệm Thì nhật mình nhìn thấy chiếc xe ship của quân đổ xịt lại trước cửa Nàng tính ít nhất là phải 3-4 ngày nữa mừng quân mới về được Chàng bước vào đi rớt mau Mắt mai nửa rạng rỡ, nửa lo buồn Diễm hỏi à, Sao anh về sớm vậy? Bộ, anh không đi công tác hả? Anh được rảnh chiều này Em có thể giao hàng lại cho mẹ Rồi đi với anh có được không? Em tưởng anh phải mấy ngày nữa mới về chứ Chuyện dài lắm Lát nữa anh kể cho em nghe À, anh mới vừa được lãnh lương nè Bây giờ mình đi bác phố Uống cà phê nghe nhạc Đi sắm đồ Rồi hai đứa mình đi xí nế Diễm thấy lòng mình rộn lên một niềm vui khó tả Niềm vui của cô học trò nhìn người tình đến chở đi chơi vào một chiều thứ bảy 15 phút sau, hai người đang ngồi trong quán cà phê Tường Vân Thành phố Ban Mây Thuộc vào tháng 12 thì trời đã lạnh từ lâu Diễm đẹp sắc sảo trong chiếc áo len màu tím Đôi má nàng hồng một cách tự nhiên Hai người cười nói chuyện nguyên thuyền Diễm nhớ từ ngày quen quân đã lâu lắm rồi mình chưa có một buổi chiều thơ mộng ấm cúng như chiều hôm nay còn với quân thì cà phê bàâ thuộc pha thật đậm uống chung với khói thuốc lá cắp xăng. bên cạnh còn có người tình bé bỗng thì chẳng còn gì thú bận sau đó Qu quân Diễm đi chợ một một ít quần áo cho đứa bé đi chợ xong Cảm thấy đói nên hai người gáp vào tiệm tàu ăn mì Rồi chui vào rạp chiếc bóng lô đô xem phim tình chàng mãi mãi Buổi tối Khi quân dịu diễm bước trở về căn gắt nhỏ thân thuộc Thì chàng đã có một quyết định Ngày mai chàng sẽ đi Quân chờ cho đến lúc hai người lên giường ngủ Chàng mới nói Cố làm ra giọng mình thật tự nhiên Diễm à, ngày mai anh đi sớm đó. Diễm đã buồn ngủ, bắt xíu lại, đầu rút vào ngực quân, hỏi rời rạc. Đi công tác hả anh? Ừ, chừng nào anh về. Quân không trả lời liền, chàng biết Diễm sắp chìm vào sát giấc ngủ. Chàng không muốn phá giấc của nàng. Quân vòng tay ôm lấy vai nàng và chờ đợi. Quá như ý chàng nghĩ, nhịp thở của Diễm trở nên điều hòa rồi nhỏ dần. Một buổi chiều, giải trí vui vẻ làm người đàn bà có thai mệt nhòi. Quân ngắm người yêu ngủ một lúc, rồi nhã nhàng đỡ đầu nàng lên gối. Chàng tóc mù ngồi dậy, đi đến, ngồi lên chiếc bàn con. Lấy cây bút xa, hí quấy, viết vật tập vở học trò. Ban mê thuộc Thứ 2 ngày 2 tháng 12 năm 1974 Diệm yêu dấu Lúc em đọc được những dòng của chữ của lá thư này Thì anh đang ở một nơi nào đó trên đường đi thi hành công tác Anh ra đi nhưng để lại lòng anh ở đây Chuyến đi này cũng khá lâu Khoảng 3 tuần lễ hoặc hơn nữa Và không biết anh có về kịp vào lễ Giáng sinh hay không Em đừng buồn và cũng đừng trách anh Vì sao đi lâu vậy mà không nói cho em biết trước Lúc chiều anh không dám nói Vì anh sợ buổi chiều cuối cùng của hai đứa mình sẽ trở nên buồn tẻ Và anh tính đợi khi lúc lên giường trước khi em ngủ Rồi nói cho em biết Nhưng khi nhìn thấy em ngủ ngon lành như một đứa trẻ Anh lại đổi ý Vì sợ em lại giật mình lo lắng suốt đêm Anh đã làm khổ em quá nhiều Cho nên anh muốn em được có một buổi tối ăn lành bên anh Trước khi anh ra đi Đừng buồn anh em nhé Ráng hiểu cho anh Và cũng đừng khóc Diễm à Cũng đừng đai nghiến anh Tội nghiệp anh Diễm ơi Lý do anh viết lá thư này Vì có một chuyện rất quan trọng Anh muốn nói Từ khi hai đứa mình mới quen nhau Vì anh chưa có hề chưa hề dám mở hơn môi. Bây giờ nếu em cho phép, anh xin mượn trang giấy này để giải bài. Đó là chuyện của đời anh. Từ khi còn đi học, đọc các bài thơ của các thi sĩ ca ngợi tình yêu, anh thấy tình yêu thật đẹp và thường ngồi mơ mộng hàng giờ. Anh mơ ước sau này lớn lên, anh sẽ yêu và nếm được mùi vị của tình yêu. Chuyện đó thật là bình thường phải không em? Ai lớn lên mà chẳng bao ước được như vậy Nhưng để anh kể tiếp Thế mà lớn lên Khi anh bắt đầu biết trải đầu cho lá Biết ủi quần áo cho thẳng để đi học Thì lệnh đôn quân bắt lính Và lệnh gọi nhập ngũ ào ào đổ xuống đầu bọn anh Bọn anh phải học ngày học đêm Học phờ phạt cả bạc mặt mài Để đủ theo cái tờ giấy quản dịch, cứ lơ lửng ở trước mặt. Học ở trường ba ngày vừa xong ra, lại lập cọc đạp xe đi học cua thêm. Rồi về nhà, trong đèn đến khuya để làm bài. Vừa học, vừa đập mũi, chí chóa. Nhiều đêm, học mệt đừ, nằm vắt tay trên trán Anh cũng không thể tránh khỏi những thèm muốn rạo rực, những đòi hỏi thầm kín của người con trai ở tuổi mới lớn. Anh thèm biết bao một bàn tay, một đôi môi, một giọng nói ngọt ngào, một lá thư với những dòng chữ mềm mại nghiêng nghiêng. Nếu đất nước mình thanh bệnh thì... và nhân loại không bị quả cộng sản thì những mơ ước ấy thật là đơn giản và dễ dàng. Nhưng mà với bọn anh lúc đó những chuyện tự nhiên ấy đã trở thành khó khăn dữ vợi. Bây giờ nghĩ lại Anh mới thấy dịch mình Thật chưa có một thế hệ Tuổi trẻ nào bị thiệt thòi Bằng tuổi trẻ Việt Nam thời ấy Chẳng ai có một tí thị giờ nào Để dành cho tình yêu cả Bọn anh học đến xì khói ra như thế Mà cứ mỗi độ hè về Thì thấy lớp học cứ vơi đi Một cách đáng ngại Thằng thì khoát áo đi Thủ Đức Đứa thì hành trang đi Nha Trang Động đế Bạn bè anh Có khi từng đứa, có khi từng nhóm một lặng lặng lên đường ra đi đắp lời sông núi. Tuy khá thân thiết với nhau, nhưng những thằng ở lại không có thì giờ để kỷ đến những kẻ ra đi. Bọn anh còn hàng trăm thứ khác phải lo nếu không muốn nôi gương chúng nó vào mùa hè năm sau. Anh còn nhớ, ngày xem bản đậu trung học xong... Thi bọn anh còn nghĩ được một tháng để vi vút Nhưng lúc xem bảng túi tài một xong Thi chắn có một ngày nào nghỉ Phải lo mượn sách để nhất để gạo Và chuẩn bị thi tú tài 22 ngay từ mùa hè năm ấy liền Nhờ càng cô học ngày học đêm Anh lọt ra qua nhiều cửa ải cho đến năm đệ nhất Ôi, cuộc đời mình có thật nhiều cái bất ngờ Năm đó, vào lúc anh tưởng mình là một trong những người may mắn nhất còn lại, thì tấm bi kịch của đời anh mới bắt đầu. Nói em đừng cười, anh bị gia đình bắt đi lấy vợ. Chuyện thật là khó tin nhưng nó đã xảy ra ở trong thế kỷ 20 này. Một buổi sáng thứ bảy, ông nội dẫn anh ra ngoài để ăn sáng. Ngồi trong tiệm phở, ông đưa cho anh một tấm hình của một người con gái cái mặt. Xấu ảnh Rồi anh bảo Ông bảo hai gia đình đã đồng ý cho bọn anh lấy nhau Ăn xong thì đi với ông Để mai quần áo cưới Rồi lên nhà đàn gái để hai đứa làm quen nhau Mới đầu anh tưởng đâu là Ông nội anh nói đùa Anh là con trai Có hồng thức Lại đang sống ở thế kỷ 20 Đâu phải là cô Loan trong Chuyện đoạn tuyệt của thế kỷ 19 Nhưng ông anh lắc đầu Bảo chuyện thật đấy Ông không có thời giờ để đùa với anh đâu Anh phản đối dữ dội Ông nội anh giận quá bỏ đũa xuống và đứng lên bảo Con cháu bất hiếu như thế này Thì tao đâm đầu vào xe tao chết đi cho sống là cái gì Rồi ông bỏ chạy ra ngoài Cứ đợi đâm đầu vô cái dòng xe cộ đang đi lại như mắc cửi Ở đường trời bình giảng Anh phải chạy ra ôm và càng mãi mới được Tối khi về nhà anh nói chuyện này với bố Thì bố lại bảo anh Tao cực khổ suốt đời nuôi mày không lớn Mày chưa làm gì đành đáp hết Bây giờ mày tính cãi tao à Nhà người ta cũng là chỗ môn đàn hộ đối Chứ có phải cùi hủ gì đâu Anh bảo con không dám cải bố Nhưng con còn đi học Và con chưa nghĩ đến chuyện ấy Bố anh bảo Mày lấy vợ Về thì mày học cũng được Ý tao đã quyết rồi mày đừng có càng dở Mãi sau này anh mới biết là Anh được gia đình gã đi Để trừ một số nợ Nhà anh còn thiếu người ta hồi ở miền Bắc Anh buồn khổ đến sinh bệnh Nhưng chẳng tìm được một lối thoát nào cho mình hết Anh đang phải vâng lệnh song thân Mà đi lấy vợ Như người ta thường in trong mấy cái thiệp cưới Lúc đứng lên làm lễ Tế Gia Tiên, anh dân hương mà không sao ngăn được hai dòng nước mắt. Anh đã sụp sùi khóc. Vợ anh thấy thế liền bắt trước khóc theo và khóc còn lớn hơn anh nữa kìa. Anh đã khấn rằng, ông và tổ tiên linh thiên về đây kiến giáp cho con. Đạo làm trai của người Việt là Trung và Hiếu. Con đã vân lệnh xong thân để lấy vợ làm tròn chữ Hiếu. Bây giờ lấy vợ xong. Con sẽ đi lính để giữ trọn chữ trùng. Tiệc cưới thật là to, ai nấy mặt mài hải hê sung sướng. Riêng anh, anh có cảm giác như bài thơ của đời mình vừa mới làm được có hai câu. Chưa kịp đọc lại thì bị một bàn tay vô hình nào đó xoét tọt và vớt đi. Anh nhìn hai họ vui cười mà mơ ước được vui vẻ như họ. Tàn tiệc, bố anh đến bên anh và vỗ vai nói rằng. Rồi mày sẽ quen đi con à Cho đến bây giờ Anh vẫn không thể nào quên được câu nói ấy Rồi anh đi lính Sau đó rồi anh cũng gặp em Mấy đầu gặp em Anh chỉ muốn được cực một tí với em Nhưng không ngờ anh yêu em thật Đây mới là lần đầu tiên anh khám phá ra sự tuyệt vời của tình yêu Nhờ tình yêu và thế giới này còn tồn tại được Thi sĩ mới làm được thơ Và con người ta làm được nhiều thứ khác Anh biết yêu trễ đến hơn 10 năm Nhưng anh cảm ơn trời đã cho anh biết được mùi vị của tình yêu Tuyệt vời lắm Mỗi lần nhìn em, anh quên hết Quên chiến tranh, quên hận thù Quên luôn cả tấm bi kịch của đời mình Để chỉ nghĩ, nghĩ đến em thôi Diễm yêu dấu Bây giờ là 2 giờ sáng rồi Anh vừa kể lại chuyện đời mình cho em nghe, không phải để chạy tội, cũng không phải để em thương xót, mà để chứng tỏ tấm lòng của anh. Dù tốt hay dù xấu thì anh cũng là nạn nhân. Anh hiểu trách nhiệm nặng nề của mình đối với em và anh cũng đã có một quyết định dứt khoát. Xong chuyến công tác này trở về, anh sẽ dắt em về nhà và nói với bố mẹ anh, anh đã yêu em và có còn với em. Anh sẽ ly dị vợ anh để cưới em Vậy em có tin anh không? Nếu bố mẹ anh không chịu Anh vẫn cưới em như thường Sau 6 năm ở Lính Anh học được một điều quan trọng Con người ta chỉ sống được có một lần Cho nên Đừng để bố mẹ hay bất kỳ ai Sống dùm cho cuộc đời của mình Thôi Anh dừng bút Em nhớ đừng khóc Đừng buồn Và ráng ăn thật nhiều nghe em Anh đi chuyến này là để kiếm một món quà vô giá tặng cho thành phố và mỹ thuật. Anh không tiện nói ra bây giờ, nhưng anh sẽ nói khi anh trở về và anh sẽ trở về trước lễ giáng sinh, anh hứa. Yêu em. Anh